Giống như một người biến đổi theo thời gian vậy, hình như Cao Lôi Hoa lúc này giống một quân nhân hơn thì phải. Ui, thật thiết ghê sau khi sốt hai cái đệm xong Cao Lôi Hoa kêu lên thoải mái. Từ khi mọi người trong nhà tỉnh tâm hình thành tập quán rời giường lúc 6 giờ, Cao Lôi Hoa đã quên hẳn thói quen này. Người tới đủ hết chưa Cao Lôi Hoa nói với mấy đứa nhỏ tự động tập hợp bên dưới. A ba, còn mẹ chưa tới. Nguyệt nhị dội mắt nói nhỏ. Tỉnh tâm cao lôi hoa gãi gãi đầu, nhìn lại xuống dưới. Quả nhiên vị trí tỉnh tâm luôn luôn đến đứng đầu tiên hôm nay lại trống không? Chẳng lẽ tỉnh tâm xảy ra chuyện gì đó? Cao lôi hoa thầm nghĩ, ngay sau đó hắn lập tức nhớ tới một việc. A sáng thế thần trên cao. Không phải là âm hồn thảo có tác dụng đó chứ? Nghĩ vậy, Cao Lôi Hoa cười sung sướng, rồi bước nhẹ nhàng tới phòng Tỉnh Tâm. Thậm chí trong đầu Cao Lôi Hoa đã xuất hiện hình ảnh Tỉnh Tâm tỏa ra ánh sáng người mẹ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. 107 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fi. Chương 107 Hoặc phụ huynh. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng rón rén tới trước cửa phòng Tĩnh Tâm, rồi gõ gõ cửa. Kỳ thật hiện giờ Cao Lôi Hoa gõ hay không gõ cũng chỉ là hình thức. Tối hôm qua cửa phòng của Tĩnh Tâm đã bị Cao Lôi Hoa đá văng cả ra rồi. Lúc này cái cửa chỉ gắn vào mang tính tượng trưng mà thôi. Sau khi gõ cửa, Tĩnh Tâm liền mở cửa phòng ra. Tỉnh tâm có thành công hay không? Có phải thành công rồi không? Cao lôi hoa vừa nhìn thấy tỉnh tâm liền hưng phấn kêu lên có phải âm hồn thảo thành công rồi đúng không? Sắc mặt tỉnh tâm trầm xuống, rồi biến thành vẻ mặt khó chịu. Nàng quay về ngồi xuống giường không thèm để ý tới cao lôi hoa. Làm sao thế? Chẳng lẽ không thành công à nhìn thấy bộ mặt khó chịu của tỉnh tâm cao lôi hoa hỏi nhỏ Ừ tỉnh tâm khẽ ngật đầu xem ra âm hồn thảo này hiệu quả còn kém hơn cả canh gà Ít ra thì canh gà còn khiến cho tỉnh tâm có cảm giác căng phình Nhưng dùng âm hồn thảo này thì không có chút phản ứng nào cả uy cao lôi hoa lập tức cảm thấy như rơi từ thiên đường xuống địa ngục sao lại có thể như thế chứ? Chẳng lẽ không hề có chút cảm giác nào sao ư? Tỉnh tâm lại khẽ gật gật đầu. Cao lôi hoa hơi liếc nhìn tỉnh tâm hiện giờ, bỗng nhiên hắn phát hiện lúc này tỉnh tâm giống như một đứa nhỏ đang hờn dỗi. Sở dĩ buổi sáng nàng không xuống dưới hẳn là bởi vì sau khi dùng âm hồn thảo không có hiệu quả. Vì vậy mới sinh ra hờn dỗi. Không biết vì cái gì Cao Lôi Hoa cảm thấy tĩnh tâm hiện giờ đặc biệt đáng yêu khác hẳn với tĩnh tâm lạnh lùng ngày trước. Dường như trước mắt Cao Lôi Hoa hiện giờ mới chính là một tĩnh tâm chân chính. Bình tĩnh nào, tĩnh tâm, đừng nóng giận nữa. Cao lôi hoa khẽ cười ngồi xuống bên cạnh tỉnh tâm nếu âm hồn thảo không có hiệu quả thì chúng ta có thể đi hỏi viện trưởng Solomon một chút. Bài thuốc này chính là lão nói cho ta biết mà. Có thể nguyên nhân là do chúng ta không sử dụng đúng phương pháp. Hôm nay vừa đúng lúc học phụ huynh, nhưng cơ hội này chúng ta có thể hỏi viện trưởng là được. Sẽ hỏi lão vì sao âm hồn thảo lại không có hiệu quả tĩnh tâm ngẫm đầu lên, đôi mắt xanh lam nhìn cao lôi hoa chầm chầm. Chẳng qua là do quá nhiều lần thất bại cho nên tĩnh tâm cảm thấy hơi chán nản. Yên tâm! Cho dù âm hồn thảo không hiệu quả, nhất định ta sẽ tìm thứ khác tay cao lôi hoa khẽ nâng lên. Hơi khượng lại trong giây lát. Rồi kiên định khẽ vuốt mái tóc dài màu xanh lam của tỉnh tâm. Được rồi, đừng buồn nữa. Cao lôi hoa mỉm cười nói trước tiên chúng ta xuống dưới chạy thể dục buổi sáng đi. Sau đó sẽ đi tham gia học phụ huynh nhé. Nếu muộn quá thì chúng ta sẽ không kịp tham dự cuộc họp này mất. U, V, K, W, M. Tỉnh tâm khẽ gật đầu. Đi thôi cao lôi hoa kéo bàn tay nhỏ của tỉnh tâm lên, chạy xuống dưới lầu. Thực ra thì âm hồn thảo không có hiệu quả như dự tính làm cho cao lôi hoa cũng có phần chán nản. Solomon đã từng nói qua. Cho dù là xử nữ cũng có thể sinh ra sữa mà. Vì sao đối với tỉnh tâm lại không có hiệu quả chứ? Được rồi tất cả tập hợp sau khi xuống lầu cao lôi hoa lấy còi ra thổi to một cái. Dưới sự chỉ huy của cao lôi hoa, phong linh đại trưởng lão và tra lý cũng mơ mơ màng màng đứng cùng đám người nhà tỉnh tâm. Rồi hai mắt vô thần nhìn cao lôi hoa. Hôm nay chạy sáu cây số. Mọi người chạy theo ta nào cao lôi hoa hét lớn một câu. Sau đó chạy thẳng ra ngoài không hề quay đầu lại. Cả nhà tỉnh tâm cũng đều nhịp bước theo phía sau cao lôi hoa. Còn vong linh đại trưởng lão và cha lý cười khổ liếc nhau một cái, rồi cũng chạy theo đám người nhà cao lôi hoa. Sáu cây số, không hề nghi ngờ gì, Nguyệt Nhị đáng thương lại nô tỳ trên lưng cao lôi hoa lúc trở về. Chẳng qua... Lần này còn có người làm bạn với Nguyệt Nhị Vong Linh Đại Trưởng Lão với bộ mặt tái nhật cũng phải nhờ có tra lý diều đỡ chậm chậm quay về nhà. Lẽ ra, với thực lực thánh cấp của Vong Linh Đại Trưởng Lão, sáu cây số không có thấm tháp gì cả. Chỉ cần một ma pháp nhỏ là có thể dễ dàng hoàn thành. Nhưng trong quá trình chạy... Cao lôi hoa lại bắt tất cả mọi người không được sử dụng đấu khí hoặc ma pháp. Chỉ được dựa vào sức khỏe bản thân mình cố gắng hoàn thành. Kết quả thì có thể đoán ra, pháp sư thánh cấp thì vẫn là pháp sư mà thôi. Thể lực của phong linh đại trưởng lão cũng không khá hơn là bao so với pháp sư thông thường. Sau 6 cây số Sắc mặt vong linh đại trưởng lão vốn tái nhật thì hiện giờ chỉ có thể miêu tả là trắng bệt. Sau khi về tới nhà, hai pháp sư đáng thương Nguyệt Nhị và vong linh đại trưởng lão chỉ có thể ngồi trên ghế từ từ hít thở. Mới vừa vận động mạnh xong nên không thích hợp với việc ăn ngay cái gì đó được. Do đó hai pháp sư này đành chơi mắt nhìn Nguyệt sư và Saga ăn ngấu ăn nghiến. Bởi vì 6 cây số đối với chiến sĩ thì chỉ có thể làm nóng người mà thôi. Cho nên sau khi chạy về Nguyệt Sư và Saga vẫn ăn ngon lành như bình thường. Đặc biệt là Nguyệt Sư, hai mắt của nó còn không ngừng liếc trộm thòm thèm sang bữa sáng của Nguyệt Nhị và Vong Linh Đại Trưởng Lão. Rất có thể nếu hai Pháp Sư kia mệt mỏi không ăn được thì nó rất hứng thú giải quyết thay bọn họ. Được rồi, tra lý, đại trưởng lão. Cao lôi hoa ngẫm đầu nói với hai người hôm nay ta và mấy người nhà tỉnh tâm sẽ đi tới học viện Ma Võ Thánh Bi Tơ họp phụ huynh. Hai người các ngươi định thế nào? Tra lý ngừng ăn nói à, nếu là họp phụ huynh thì ta sẽ không đi. Ta muốn hiểu rõ xã hội loài người các người trước đã cho nên hôm nay ta định đi dạo quanh quanh minh đế đô này. Vong linh đại trưởng lão trầm mặt dây lát rồi nói ta tạm thời sẽ không đi ra ngoài. Ma pháp khí tức tại đế đô của quan minh đế quốc này khiến ta chán ghét. Ta sẽ tạm ở nhà vài ngày đã chờ khi thích ứng được với hoàn cảnh nơi này thì nói sau. Cao lôi hoa gật gật đầu được vậy tạm thời bảo bảo vẫn do lão chăm sóc nhé. Theo tôi đoán ít nhất cũng phải ba ngày sau bảo bảo mới có thể tỉnh lại được. Không thành vấn đề chăm sóc tiểu công chúa vốn là chuyện của ta mà. Vong Linh Đại trưởng Lão gật đầu đáp. Cao Lôi Hoa cũng an tâm, Vong Linh Đại trưởng Lão dù gì cũng là thánh cấp. Có Lão ở đây chắc là trong nhà sẽ không phát sinh chuyện gì cả. Còn cha Lý Nếu như Cao Lôi Hoa đoán không sai Nếu Tra Lý là cái người đó Thì cái thế giới to lớn này thật sự không có chỗ nào Tra Lý không thể đi Được rồi, giờ cũng không còn sớm nữa Nguyệt Nhị bữa sáng của con thì vừa đi vừa giải quyết nhé Cao Lôi Hoa ngoái về sau nói với Nguyệt Nhị đang đau khổ Vâng, Nguyệt Nhị uể oải đáp Cao lôi hoa cười ha hạ, gói bữa sáng của Nguyệt nhị lại. Cũng đành phải để cô bé vừa đi vừa ăn vậy. Được rồi, sắp tới giờ rồi, mọi người chuẩn bị xuất phát nhé. Cao lôi hoa hơn một tiếng. Học viện Ma Võ Thánh Peter. Quang Minh kỵ sĩ bậc sáu lưu ke đứng ở cổng chào đón học sinh và cha mẹ bọn chúng tới tham dự học phụ huynh Thân là con trai phó viện trưởng Đạo sư học viện Ma Võ Thánh Peter Chào đón gia đình học sinh là nhiệm vụ mà Lu Ke phải gánh vác Bởi vì theo như lời hai vị viện trưởng đại nhân thì Nếu là người đứng ở cửa Nhất định phải là người có thể đại biểu cho học viện Ma Võ Thánh Peter Mà hiện giờ trong học viện Người có thể đại biểu cho học viện ngoại trừ hai vị viện trưởng đại nhân ra. Cũng chỉ còn có quan minh kỵ sĩ bập sáu là hắn. Viện trưởng tương lai của học viện Lu Ke. Cả buổi sáng, Lu Ke đều mỉm cười đón chào đám cha mẹ và học sinh. Sau mấy canh giờ, Lu Ke cảm thấy nụ cười trên mặt mình đã cứng cả lại. Cơ mặt có cảm giác cứng đợt. Nụ cười đã trở thành rập khuôn rồi. Thật sự là một công việc nhàm chán. Luke vỗ vỗ hai má, nhìn thấy đằng trước có mấy người đang lại gần. Chào mừng đến học viện Ma Võ Thánh Peter. Luke lại cứng nhắc nghiêng người về phía trước. "Ủa, Luke, là anh à?" một giọng nói tương đối quen thuộc vang lên bên tai Luke. Lu ke ngẫm đầu lên nhìn người mới tới Hắn liền phát hiện một nam tử tóc bạc kim đang mỉm cười với hắn Hơn nữa khuôn mặt nam tử này hình như rất quen thuộc A, Anh là Cao lôi hoa lu ke quan sát kỹ càng lại khuôn mặt nam tử trước mắt này Lập tức kinh ngạc hô trời đất Cảm tạ quan minh thần Cao lôi hoa huynh đệ Anh không có việc gì à. Tôi còn tưởng rằng sau khi anh rơi xuống khe nước đã xảy ra chuyện cơ. Lu Ke vui vẻ ôm chầm lấy Cao Lôi Hoa. a, Cao Lôi Hoa mỉm cười, vỗ vỗ vai Lu Ke. Nói thật, tuy rằng Lu Ke cũng theo đuổi tỉnh tâm tính ra cũng là một tình địch của Cao Lôi Hoa. Nhưng trong số những người theo đuổi tỉnh tâm, Chỉ riêng có mỗi quan minh kỵ sĩ này là Cao Lôi Hoa không thấy ác cảm. Lu là một kỵ sĩ chân chính. Tuy rằng là tình địch nhưng thật sự cũng là một bằng hữu đáng để kết giao. Ha ha! Cao Lôi Hoa! Anh không có việc gì là tốt rồi Lu vỗ vỗ Cao Lôi Hoa đúng rồi. Anh tới học viện ma võ Thánh Peter này làm gì thế à? Tôi tới là để tham gia họp phụ huynh mà Cao lôi hoa mỉm cười Rồi chỉ chỉ về mấy đứa nhỏ nguyệt nhị phía sau tôi tới tham gia họp phụ huynh với thân phận là ba của mấy đứa này Ba Lu ke trợn tròn mắt Sau đó nhìn tỉnh tâm bên cạnh anh và tiểu thư tỉnh tâm cùng nhau tham gia sao ừ Đúng vậy Cao lôi hoa khẽ cười đáp Ra là như vậy Ánh mắt Lu Ke hiện vẽ cô đơn nói như vậy, anh tham gia với tư cách là chồng của tiểu thư tỉnh tâm đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 108 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 108 Lu Ke cố chấp ra là như vậy. Ánh mắt Lu Ke hiện vẽ cô đơn nói như vậy. Anh tham gia cuộc họp này với danh nghĩa là chồng của tiểu thư tỉnh tâm đây sao ư Có thể nói như vậy. Cao Lôi Hoa hơi gật đầu trả lời. Vậy. Tiên sinh Cao Lôi Hoa. Anh và tiểu thư tỉnh tâm có phát sinh quan hệ gì không trong mắt Lu Ke tràn ngập vẻ cô đơn. Kỳ thật. Nam nhân đều là kẻ cô đơn mà. Người mình yêu kết hôn. Nhưng chú rể lại không phải là mình. Cái cảm giác này thật không thể diễn tả bằng lời được. Quan hệ gì Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn Lu Ke, lập tức hắn cũng hiểu rõ ý tứ của Lu Ke. Xem ra Lu Ke này tưởng rằng mình và tỉnh tâm đã phát sinh quan hệ gì gì đó. Chẳng qua Cao Lôi Hoa cũng không định giải thích cho Lu Ke. Tuy rằng đúng là hắn không có ác cảm với Lu Ke. Nhưng dù sao thì Luke cũng là tình địch Hắn hiểu sai quan hệ của mình thì sao? Chẳng lẽ còn muốn mình đi giải thích cho hắn rõ quan hệ của mình và tỉnh tâm chắc? Nói cho hắn rằng mình và tỉnh tâm thật sự không có quan hệ gì lớn Sau đó lại để Luke tiếp tục theo đuổi tỉnh tâm à? Hắc! Cao lôi hoa cũng không cho rằng mình là loại người cao thượng như vậy Có một câu nói là tình yêu là ức kỷ. Khi còn ở trên trái đất, Cao Lôi Hoa từng xem qua một bộ truyện tiểu lý phi đao. Cao Lôi Hoa ghét nhất nhân vật ngụy quân tử lý tầm hoang trong truyện. Tình yêu là sự ức kỷ, nếu yêu nhau thì không thể san sẻ tình yêu đó cho người khác. Tình yêu là phải bất chấp liều lĩnh trên con đường tình, không cho phép tình biệt có cơ hội nào cả. Nghĩ đến đây. Cao lôi hoa dừng một chút nói ha ha. Tuy rằng rất không muốn nhưng tôi cũng đành thừa nhận. U. Vinh. Quy. Quy. vương, Tôi và tĩnh tâm đã phát sinh một chút quan hệ rồi Cao lôi hoa thầm nghĩ trong lòng. Coi như mình cũng không nói láo. Nói gì thì mình và tỉnh tâm cũng đã xảy ra quan hệ. Chuyện cần làm thì cũng đã làm, không cần làm thì cũng đã làm một ít. Bao gồm nụ hôn kiểu Pháp, hai nụ phấn hồng tuyệt đẹp kia. Cao lôi hoa vừa dứt lời tỉnh tâm cũng lặng lẽ đi tới phía sau hắn. Hai đứa bé nàng đang bế cũng đã giao cho Nguyệt Sư và Nguyệt Nhị. Sau đó nàng nắm lấy phần thịt mềm bên hông cao lôi hoa. Xoay tròn 180 độ. Á cao lôi hoa hít mạnh một hơi, rồi quay đầu cười khổ với tỉnh tâm phía sau. Tỉnh tâm nheo nheo mắt lại. Tặng một nụ cười tươi rói cho cao lôi hoa. Nhưng ngón tay bên hông cao lôi hoa vẫn không dứt ra mà xoay từ 180 độ sang 360 độ. Tiên sinh Cao Lôi Hoa thật là hâm mộ quan hệ của anh và tiểu thư tỉnh tâm nhé. Một loạt động tác này của tỉnh tâm lọt vào mắt Lu Ken lại thành động tác thân mật giữa hai người. Hắn khẽ thở dài không biết tiên sinh Cao Lôi Hoa và tiểu thư tỉnh tâm chuẩn bị hôn lễ khi nào Cao Lôi Hoa vốn định há mồm nói đại một cái ngày nào đó. Nhưng sát khí phía sau ập đến khiến cao lôi hoa cười hai tiếng Việt đó. Tạm thời chưa đến mức kết hôn, ha ha ha ha. Còn chưa tới mức kết hôn. Luka nghe được những lời này liền hưng phấn giống như mới gặm được xung dược, được hưởng lạc thú thứ hai của đời người. Hắn bỗng nhiên ngẫm đầu lên. Nghiêm túc nhìn cao lôi hoa nói tiên sinh cao lôi hoa. Anh và tiểu thư tỉnh tâm còn chưa cử hành hôn lễ. Tôi sẽ chưa chịu buông tha. Chỉ cần còn có cơ hội tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ theo đuổi tiểu thư tỉnh tâm. <cười> Miệng cao lôi hoa méo sình sạch, sự ngoan cố của Lu Ke vượt quá sức tưởng tượng của cao lôi hoa. Nếu như còn trên trái đất, hành động này của Lu Ke rất phù hợp với một câu chuyện tình tay ba. Người ta đã tình đầu ý hợp rồi Mà hắn còn muốn đứng bên cạnh thò cái chân chen vào Bỏ đi tụi ngươi thôi Chúng ta phải đi vào thôi Hẹn gặp lại Cao Lôi Hoa phức phức tay với Lu Ke Lôi kéo mấy người tĩnh tâm đi thẳng vào trong học viện Có trời mới biết nếu cùng nói tiếp với Lu Ke Không biết hắn có thể cầu hôn ngay tại chỗ với tĩnh Tâm hay không nữa. 36 kế tẩu vi thượng sát. Cứ lánh đi là tuyệt vời nhất. Sau khi bước vào học viện. Nguyệt Nhị. Con và Nguyệt Sư. Saga đều học phụ huynh chung hay sao cao lôi hoa quay đầu hỏi. Phải biết rằng Nguyệt Nhị là bên bang ma pháp còn Nguyệt sư và Sa Ga là ban vũ kỹ. chẳng lẽ học phụ huynh đều cùng làm một chỗ sao? không phải. học viện đã tổ chức thuận lợi cả rồi. buổi sáng là tổ chức họp phụ huynh ban ma pháp, đến chiều là ban vũ kỹ. Nguyệt nhị đứng bên cạnh giải thích. u vinh quy quy, mơ thế mới hợp lý. Vậy con dẫn đường đi Nguyệt Nhị, cũng không còn sớm rồi Cao Lôi Hoa bế Kim Toa Nhi từ trong tay Tỉnh Tâm. Vừa rồi khi chào hỏi với Luke, Cao Lôi Hoa đã giao lại Kim Toa Nhi cho Tỉnh Tâm. "Vâng, mọi người đi theo con." Nguyệt Nhị đáp rồi đi trước dẫn đường. Học phụ huynh ban ma pháp chính là dựa theo các lớp mà tiến hành phân loại, từng ban một chỗ. Dưới sự dẫn đường của Nguyệt Nhị Đám người cao lôi hoa tiến vào chỗ tổ chức họp phụ huynh của lớp ma pháp 0451 Là chỗ này hả Nguyệt Nhị cao lôi hoa hỏi Dạ đúng rồi Nguyệt Nhị lên tiếng mấy năm rồi không tới tham gia họp phụ huynh Nhìn tình hình chung quanh mà Nguyệt Nhị không nhịn được cảm động Có Nguyệt Nhị dẫn đường, cả nhà cao lôi hoa không hề khách khí chiếm hẳn một chỗ có vị trí tốt. Chẳng qua, cái phòng tổ chức họp này cũng khá lớn, nên cũng không có ai quan tâm tới chuyện này. Bạn đang đọc chuyện được copy tại Nguyệt Nhị sau khi dẫn người nhà ổn định chỗ ngồi. Đám học sinh cùng học lớp 0451 nhìn thấy đều sưởng sốt. Suốt mấy năm rồi Nguyệt Nhị không dẫn cha mẹ tới tham dự cuộc họp phụ huynh này. Lúc này đây đột nhiên lại tới khiến cho đám học sinh kia khá ngạc nhiên. Chẳng qua, lúc này ở đây không ai lại dám cười nhạo Nguyệt Nhị và tỉnh tâm. Trước hết là bởi vì trong lần hành trình vào vong linh cốt lần trước Nguyệt Nhị đã thể hiện thực lực khiến mọi người bội phục. Hơn nữa còn nguyên nhân chủ yếu là nam tử tóc trắng ngồi cạnh Nguyệt Nhị. Tuy rằng nam tử này đột nhiên tóc hóa trắng đêm đó, hầu hết học sinh ở đây đều cho rằng là như vậy nhưng cho dù là đầu bạc nhưng tất cả học sinh đều nhận ra nam nhân này. Lần trước, chính nam nhân này đã dẫn theo em trai Nguyệt Nhị là Saga tới học viện. Thoải mái tiêu diệt hai con trai thân vương Peter La Sen. Thực lực của nam tử này và tính cách bên vực khuyết điểm tuyệt đối của hắn đã khắc sâu trong lòng mọi người. Ngộ nhỏ không cẩn thận chọc phải nam nhân này, có trời mới biết hắn sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì. Cho nên được sự căng dặn của bọn nhỏ, đám học sinh và cha mẹ chúng không dám lại tiến tới chế giữ mẹ nguyệt nhị. Mọi người trong phòng học này sau khi được đám học sinh miêu tả thực lực của Cao Lôi Hoa đều lấy làm rung động. Không ai dám ho he điều gì. Cho dù có không biết Cao Lôi Hoa thì cũng đã có đám học sinh bên cạnh giải thiết để biết rằng đây là một nam nhân luôn bên vực cho người nhà. Nhưng chuyện đời không có gì là tuyệt đối cả. Lúc này vừa vặn có một tên mập mạc từ bên ngoài bước vào phòng. Sau lưng tên này cũng có đủ cả cha lẫn mẹ Sau khi bước vào phòng học Tên học sinh mập mạc này liếc mắt một cái về chỗ đám người cao lôi hoa Mái tóc bạch kim của cao lôi hoa rất dễ làm người khác chú ý Ngay sau đó hắn lại thấy được nguyệt nhị bên cạnh cao lôi hoa Ủa đây không phải là nguyệt nhị cùng lớp sau tên học sinh mập mạc này kêu to lên Nghe thấy có người kêu Nguyệt Nhị, Cao Lôi Hoa và Nguyệt Nhị đều đồng thời quay đầu nhìn ra phía cửa. Sau khi nhìn thấy nam sinh gọi Nguyệt Nhị, Cao Lôi Hoa cao cao mày. Nhìn cái tên này đứng ngoài cửa. Trong đầu Cao Lôi Hoa lập tức liên tưởng tới một loài sinh vật trên trái đất heo. Thân hình béo mập, mũi to như quả cà chua, lỗ tai thì to dài. Dựa vào bộ dạng hoàng mỹ của hắn lúc này Nếu như còn ở trên trái đất Đạo diễn Tây Du Ký mà nhìn thấy hắn Nhất định sẽ tuyển chọn hắn làm diễn viên cho vài bát giới Nguyệt Nhị ngồi bên sau khi nhìn thấy nam sinh này liền nhớ nhớ mày Sau đó xoay người không hề phản ứng gì Sao thế? Không quen à Cao lôi hoa nhìn Nguyệt Nhị Một tên đáng ghét. Nguyệt nhị câu mày trong lần đầu tiên mẹ tới tham gia học phụ huynh. Cha con tên này rất hung hăng. Cũng chính bọn họ nói những câu rất khó nghe. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 109 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 109 chửi ngươi là heo. À, Cao Lôi Hoa nghe vậy liền khó chịu nhìn đôi cha con đẩy đà này. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng đừng để ta tìm được cơ hội, nếu không hai cha con nhà ngươi chuẩn bị chết đi. Dường như ông trời gần đây rất thiết thuận theo ý muốn của Cao Lôi Hoa, chẳng cần hắn nghĩ lâu. Đôi cha con to béo liền tạo ra cơ hội ngay cho Cao Lôi Hoa. Ý ta nói bạn Nguyệt nhị này chẳng lẽ mới vài ngày không gặp mà bạn đã biến thành người câm giống như mẹ bạn sao? Một câu cũng không nói. Ha ha ha ha tên học sinh mập ú kia phá lên cười trêu chọc, thảo nào lại tới tham gia cuộc họp phụ huynh này. Hóa ra cũng thành người câm rồi, người cha mập mạp đứng phía sau tên đó khẽ vỗ vỗ lên vai hắn con trai. Bệnh câm là sẽ di truyền. Con không biết sao ha ha ha. Cả hai cha con nhà trưa đều phá lên cười, gương mặt béo ủ, không ngừng rung động. Ngươi đừng thái quá nhé. Ba thát nhi Nguyệt Nhị quay lại phẫn nộ nói. Ồ, hóa ra bạn Nguyệt Nhị còn có thể nói kìa. Hóa ra là ta hiểu lầm rồi. Ai bảo bạn ngay từ đầu không nói một lời nào chứ? Ta còn tưởng bạn được di truyền bệnh cơm từ người mẹ cơ đấy ba thác nhi ôm cái bụng phệ như bà chữa thoải mái cười sằng sặc. Ngươi nguyệt nhị nghiến răng kèn kẹp căm tức nhìn cha con nhà đó. Ha ha cao lôi hoa vỗ nhẹ nguyệt dị. Sau đó từ chỗ ngồi đứng lên. Quay lại cười ha hả với cha con nhà này này. Hai con heo các ngươi. Các ngươi có biết câu nói nhiều tất có lúc lỗi, nhiều chuyện thì mất lưỡi không ngươi nói cái gì. Ngươi chửi ta là heo sao? Ba thác nhi trợn trừng mắt nhìn cao lôi hoa. Không tệ, phản ứng cũng nhanh nhảy phết. Cao lôi hoa nhún vai. Mẹ kiếp. Con mẹ ngươi mới là heo ba thác nhi sững cổ. Heo chửi ai đấy cao lôi hoa càng trêu tức tên này. Chửi ngươi là heo Ba Thác Nhi chỉ vào cao lôi hoa mắng to. Hắc hắc! Quả nhiên là heo! Cao lôi hoa nhìn hai tên này cười hắc hắc. Ngươi Ba Thác Nhi cũng lập tức ý thức được lời nói bậy bạ của mình. Bỏ đi, Ba Thác Nhi! Cha Ba Thác Nhi thấy con mình rơi vào thế hạ phong. Vỗ vai nói chúng ta là người bình thường. Tội gì phải nói với người câm? Ba nói rất đúng. Ba thác nhi đáp. Câm điếc cao lôi hoa liền lạnh lùng nói với đôi cha con nhà này ta đã nói qua với các người rồi. Nói nhiều tất có lúc lỗi. Nhiều chuyện thì mất lưỡi đó dứt lời. Cả người cao lôi hoa đột nhiên biến mất khỏi chỗ. Tới khi mọi người nhìn lại thì Cao Lôi Hoa đã xuất hiện đằng sau cha con Ba Thác Nhi rồi. Biết không? Ta rất ghét người nào làm nhục người thân của ta. Cao Lôi Hoa khẽ nói phía sau hai cha con này mà các ngươi lại không biết điều, dám nhục mạ thân nhân của ta. Đối với những kẻ đó ta sẽ cho chúng phải trả giá đắt. Ba Thét Nhi còn đang được mặc như con gà bệnh thì chợt nghe giọng nói của Cao Lôi Hoa ở phía sau. Cả hai tránh không được sững sốt. Tốc độ quá nhanh. Trong lòng hai người đồng thời có nhận xét này: Các ngươi rất may mắn. Cao Lôi Hoa nói tiếp: Bởi vì các ngươi có cơ hội trở thành những người đầu tiên được thử nghiệm người điếc nhân tạo. Thế có nghĩa là gì? Ba thác nhi hoảng sợ hỏi Không có gì cả Cao lôi hoa chọc khẽ ngón tay vào người hai cha con ba thác nhi Hai cha con ba thác nhi chỉ cảm thấy người tê rần một cái Nhưng sau đó lại không thấy có thương tổn nào cả Các ngươi hãy tự cảm nhận cái cảm giác không nói được đi Cao lôi hoa thu hồi ngón tay lại Lại biến mất phía sau cha con ba thác nhi Nhánh cái đã xuất hiện bên cạnh Nguyệt Nhị Ba Ba làm cái gì với bọn họ thế Nguyệt Nhị nghi hoặc nhìn cha con ba thác nhi Xem chừng hình như bọn họ cũng không có xảy ra chuyện gì cả À ba điểm á huyệt của bọn họ Cao lôi hoa ôm lấy kim toa nhi thản nhiên nói Á huyệt Nguyệt Nhị nghi ngờ nhìn lại cha con ba thác nhi á huyệt là cái gì vậy Có tác dụng gì không ạ, cứ xem tiếp rồi sẽ biết. Cao lôi hoa cười hiếp mắt nhìn ba thác nhi rồi nói. Lúc này, cha con ba thác nhi cẩn thận kiểm tra lại thân thể của mình, dường như cũng không phát hiện điều gì khác thường. Ba thác nhi, hình như ba không có việc gì cả. Cha ba thác nhi muốn nói câu này. Nhưng khi mở miệng ra thì lại kinh ngạc phát hiện ra mình không phát ra được âm thanh nào cả. Hắn lập tức thấy cấp bách ra hiệu cho ba Thác Nhi rồi muốn tay chỉ chỏ vào miệng của mình. Ba Thác Nhi thấy cha như vậy, đang muốn hỏi cha làm sao vậy. Nhưng khi mở miệng ra hắn cũng phát hiện ra mình cũng không nói được. Tức thì cha con ba Thác Nhi thi nhau vung tay muốn chân. Nhưng mãi mà không thấy có âm thanh nào nên cả hai đều quấn đít cả lên. Ba, hai người bọn họ làm sao vậy Nguyệt Nhị, Nguyệt Sư và Saga nghi hoặc nhìn cha con ba Thác Nhi muốn mây hỏi. À, ba đã tước đoạt quyền nói chuyện của bọn họ. Cao Lôi Hoa cũng lừa giải thích cho đám Nguyệt Nhị thế nào là á huyệt. Nếu muốn giải thích thì sẽ phải đề cập tới các huyệt vị liên quan rồi còn đủ các thứ khác nữa. Cho nên Cao Lôi Hoa liền nói là mình đã tước đoạt quyền nói chuyện của hai cha con nhà kia. Lúc này, đột nhiên cha con Ba Thác Nhi cùng nghĩ tới Cao Lôi Hoa. Nhất định là hắn, chắc chắn chỉ có hắn. Cha con Ba Thác Nhi đồng thời nhìn về Cao Lôi Hoa. Tiếp đó cả hai chạy tới chỗ cao lôi hoa, hai tay không ngừng chỉ vào cao lôi hoa rồi lại chỉ vào miệng của mình. Này! Ta bảo này, hai kẻ cầm các ngươi tránh xa ta một chút. Đừng có lại gần ta cao lôi hoa cười gian nói đừng nên xuất hiện trước mặt ta nữa. Nếu không... Ta không dám đảm bảo các ngươi có bị thương hay là tử vong hay không đâu. Ánh mắt cha con Ba Thác Nhi tràn đầy sự sợ hãi và oán hận. Cả hai nhìn trường trường cao lôi hoa, nhưng rồi lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này, tất cả mọi người ở trong phòng đều chăm chú nhìn cha con Ba Thác Nhi. Sau đó đều lén liếc nhìn cao lôi hoa. Không ngờ nam nhân khủng bố này lại vẫn bên vực người nhà giống như trước kia. Đúng lúc này, một đạo sư mặc áo pháp sư từ cửa bước vào. Sau khi thấy cha con ba thác nhi vung tay mú chân trước mặt cao lôi hoa liền nói ba thác nhi. Có chuyện gì xảy ra thế Nguyệt Nhị vừa trông thấy đạo sư này liền thì thầm bên tai cao lôi hoa vị này là đạo sư chủ nhiệm của chúng con A Mạc Đức. Một ma đạo sư quan hệ bậc 6 là một đạo sư rất tốt. Cao Lôi Hoa liền đánh giá kỹ lại vị đạo sư trong khoảng 30 tuổi A Mạc Đức này. A Mạc Đức đi tới trước mặt cha con Ba Thác Nhi. Cao Mày quan sát lại cha con nhà này. Xem chừng tình trạng hiện giờ như là không nói được. A. Mạc Đức liền thò tay kiểm tra trên người bọn họ một chút. Thật kỳ lạ. Chuyện này là thế nào vậy A. Mạc Đức nghi hoặc nói. Theo ánh mắt của cha con Ba Thát Nhi. A. Mạc Đức nhìn về phía cao lôi hoa xin hỏi. Là anh đã làm cho cha con Ba Thát Nhi mất đi khả năng nói sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.rx 110 truyện audio được phát hành tại truyện chương 110 yêu. Thật kỳ lạ, chuyện này là thế nào vậy? a Mạc Đức Nghi hoặc nói. Bản thân mình đã thử dùng ma pháp quan minh rồi mà cha con Ba Thác Nhi vẫn không xin si nhê gì hết. Hơn nữa, trong qua thì cha con Ba Thác Nhi cũng đâu có bệnh tật gì đâu. Nhìn theo cha con Ba Thác Nhi này, A Mạc Đức thấy đối tượng mà hai cha con này đang vung tay mú chân Cao Lôi Hoa. Chẳng lẽ là nam nhân này làm? A Mạc Đức suy nghĩ một chút vẫn không tin. Hắn liền đi tới trước mặt Cao Lôi Hoa hỏi làm phiền tiên sinh. Xin hỏi, có phải ngài làm cho cha con Ba Thác Nhi bị câm không Cao Lôi Hoa cười như không? Nhìn A Mạc Đức nói à, bởi vì có một số người có nói cũng không bằng câm luôn. Từ trong miệng bọn này chỉ toàn là lời độc ác, giống như rắn rết. Cho nên ta để cho bọn này thử làm người câm một thời gian xem. Việc này vị tiên sinh này, hình như ngài ra tay hơi quá đó. A Mạc Đức nhíu mày cho dù lời nói bọn họ có độc ác đến đâu đi nữa thì cũng không nên làm họ bị tâm. Quá tay. Cao Lôi Hoa hiếp mắt nhìn A Mạc Đức ha ha ha. Nếu nói ta mà quá tay thì bọn chúng đã là hai cái xác ở đây rồi. Dứt lời, Cao Lôi Hoa khẽ liếc nhìn hai cha con ba thác nhi. Sát khí chật lón trong ánh mắt cao lôi hoa làm hai cha con nhà này rùng mình. Một cái liếc mắt này của cao lôi hoa làm hai cha con ba thác nhi này có cảm giác như chuột bị mèo rình. Làm cả người họ sợn cả da gà. Dựng tóc gáy. Ủa? Có phải đạo sư A Mạc Đức không? Có chuyện gì xảy ra vậy đúng lúc này? Một giọng nói như yến vang lên ở cửa phòng học. Từ cửa phòng bước vào, cô gái nhìn thấy A Mạc Đức đang trong bộ dạng khó xử liền lên tiếng hỏi. Lôi hoa và A Mạc Đức nghe thấy đều nhìn ra phía cửa phòng, một cô gái khoác áo toàn trắng đang chậm rãi bước vào. Hà hà, ra là quan minh thánh nữ biết lệ ti. A Mạc Đức thấy vậy liền nói ngay thánh nữ điện hạ cô cũng có thời gian rảnh rỗi đến đây à. Ha ha. À tôi sang đây tìm giáo chủ Ngô Thiên Đại Nhân. Đức Lệ Ti cười nhẹ. Còn nhớ rõ Ngô Thiên không? Giáo chủ Quang Minh Thần Điện. Tình địch số 3 của Cao Lôi Hoa à. Hóa ra là thế. Xong thánh nữ điện hạ tới cũng đúng lúc A Mạc Đức cười nói Cao lôi hoa nhìn cô gái này quang minh thánh nữ sao Không sai Cô gái này chính là người mà cao lôi hoa gặp lúc từ trong vong linh cốt đi ra Cô gái áo trắng tại cửa hàng quần áo Thánh nữ quang minh thần điện biết lệ ti Nguồn tuyển nghe thấy tên biết lệ ti Mấy người tỉnh tâm đều ngoái đầu nhìn lại. Thanh danh của Quang Minh Thánh nữ biết lệ ti trong dân gian rất tốt. Người dân ở đế quốc Quang Minh cũng rất tôn sùng biết lệ ti. Cho nên mấy người tỉnh tâm cũng rất hiếu kỳ. Muốn xem thử Quang Minh Thánh nữ vạn người đều đến có diện mạo ra sao. a Mạc Đức bước tới đón biết lệ ti vừa nói Thánh nữ điện hạ à cô đến đúng lúc quá. Nhanh qua xem hai người kia bị gì. Ồ! Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bích lệ ti đi về phía cao lôi hoa. Lúc bước chân vào cửa. Nàng đã nhìn thấy mái tóc bạch kim của cao lôi hoa đầu tiên. Hắn cũng ở đây sao? Bích lệ ti nghi hoặc nhìn cao lôi hoa. Dù sao thì nam nhân ở cửa hàng này cũng gây ra nhiều cảm xúc cho nàng. Không biết vì sao Mỗi khi nàng nhìn thấy nam nhân tóc bạc này luôn cảm thấy áp lực đè nặng Là như này, đây là cha con nhà Ba Tháp Nhi Hai cha con bọn họ bỗng nhiên không nói được a Mạc Đức chỉ vào cha con Ba Tháp Nhi Nhưng cũng không nói rõ ra ai đã làm hai cha con Ba Tháp Nhi thành người câm Tôi đến xem đã Thánh nữ Bích Lệ tuy đi tới bên cạnh cha con Ba Thác Nhi. Sau đó nói với bọn họ trước tiên. Các ngươi ngồi xuống đã. Rồi ta xem cho các ngươi. Lo lắng cho tiếng nói của chính mình cha con Ba Thác Nhi cùng nhau ngồi xuống. Quang minh ma pháp của quang minh thánh nữ Bích Lệ tuy khá nổi tiếng. Tuy nàng chỉ là một quang minh ma pháp sư vật năm Hoàng Kiêm. Nhưng trên phương diện ma pháp trị liệu thì nàng lại có một phong cách riêng. Biết lệ ti khẽ dũi bàn tay nhỏ nhắn tới trước mặt hai cha con ba thác nhi, sau đó nhắm hai mắt lại. Cùng với tiếng ngâm sướng lúc trầm lúc bỗng của nàng. Một luồng ánh sáng thuần khiết từ tay nàng lan tỏa ra vây quanh cả người nàng lại. Ngay sau đó. Ánh sáng này dần dần đi vào cơ thể ba thác nhi Ánh sáng thuần khiết tỏ ra xung quanh, phối hợp với khuôn mặt thần thánh Cùng với tiếng ngâm thánh thoát của nàng Làm cho người ta cảm thấy nàng như một thiên sứ thánh thiện xinh đẹp Sự thánh thiện không thể bị xâm phạm Nhìn biết lệ ti thánh thiện rực rỡ trước mặt Đồng tử màu đen của Saga mở hết cỡ Lặng lặng nhìn vòng ánh sáng bao quanh bích lệ ti. Saga cảm thấy bên trong vầng sáng đó. Nàng thật là xinh đẹp mỹ lệ và không thể xâm phạm được. Saga nhìn chầm chầm bích lệ ti với thần thái kỳ lạ. Ánh sáng thuần khiết trong tay nàng khiến Saga có cảm giác thân thiết. Bích lệ ti mỹ lệ đã mang lại nhiều cảm xúc cho Saga thiện lương quen thuộc thánh thiện. Gần gũi Làm sao vậy Saga cao lôi hoa ở bên cạnh nhanh chóng phát hiện tình trạng dị thường của Saga Ánh mắt của Saga lộ ra thần thái mà cao lôi hoa chưa từng thấy qua Lúc bình thường thì Saga luôn có vẻ lạnh lùng Vậy mà bây giờ thì ông nhu làm sao À nói thôi một chút thì có lẽ Saga đang động được Dõi theo ánh mắt của Saga cao lôi hoa thấy chính là hình ảnh của biết lệ ti thánh nữ đang được ánh sáng bao quanh. Khó miệng cao lôi hoa lộ ra nụ cười mỉm. Ba à. Hai mắt Saga vẫn dán chặt vào biết lệ ti đang được thánh quanh bao quanh ba à. Con nghĩ con thích cô ấy. Khụ khụ. Cao lôi hoa ho nhẹ hai tiếng. Sự thẳng thắng của Saga làm cao lôi hoa không thể tiếp thu ngay được. Người ta nói rằng người mà lạnh lùng như băng thì một khi bùng cháy sẽ không thể cản được. ẩn dưới một Saga lạnh lùng chính là một ngọn núi lửa hùng vĩ. Con xác định cảm tình của con không phải là thiết bình thường chứ cao lôi hoa khẽ hỏi. Tuy dáng vẻ hiện giờ của Saga có thể thấy nó không đơn thuần là thiết bình thường. Nhưng Cao Lôi Hoa vẫn muốn hỏi để xác định rõ ràng. Đương nhiên rồi ba ạ. Hai mắt Saga vẫn không rời khỏi biết lệ ti con lấy danh nghĩa sáng thế thần để thề con rất thiết nàng. Giống như cái cảm giác ba từng nói cho chúng con khi đôi lứa yêu nhau. Hiện tại con cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Con rất muốn được nhìn thấy cô ấy. Cao lôi hoa gật đầu, tuy bây giờ Saga mới 14 tuổi, nhưng tuổi 14 cũng là tuổi thiếu niên chấm yêu rồi. Tâm tình sơ khai này của Saga có thể nói là dính phải tiến xét ác tình rồi. 14 tuổi không lớn quá, không nhỏ quá, đúng là thời kỳ vừa gặp đã yêu. Chỉ có điều, bây giờ Saga mới 14 tuổi có tính là yêu sớm quá không? Cao lôi hòa thầm nghĩ trong lòng Dịch giả mình 21 tuổi mới biết tiếng xét ác tình Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 111 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 111 Tòa án Quang Minh Nếu thích thì hãy làm cái gì đó đi Cao Lôi Hoa nói với Saga nếu cứ thầm thương trộm nhớ nàng thì sẽ chẳng có hiệu quả gì đâu. Một khi đã thích thì phải hành động luôn. Vâng, Saga ngoan ngoãn gật đầu nhưng mà. Ba ơi, con cần phải làm gì hề hề? Chờ tí ba sẽ giúp con có cơ hội làm quen với nàng ta. Cao Lôi Hoa mỉm cười xấu xa muốn theo đuổi cô nàng thì đầu tiên là cần phải kết thân với cô nàng cái đã. Vâng, Saga gật như bổ củi. Cao Lôi Hoa đắc ý cười cười. Nói thật, chuyện Saga có cảm tình với quan minh thánh nữ thì Cao Lôi Hoa cũng chẳng giúp được gì ngoài việc duy nhất là tạo cơ hội để Saga làm quen với cô nàng thánh nữ xinh đẹp này. Còn về phần sau đó thánh nữ có yêu Saga được hay không thì còn phải xem vận may của nó thế nào đã. Tóm lại là không thể bảo cao lôi hoa cưỡng ép thánh nữ lại đây rồi uy hiếp nàng ta yêu Saga được. Nguyệt nhị và tỉnh tâm đứng cạnh nghi hoặc nhìn cao lôi hoa và Saga. Tiếng nói chuyện giữa cao lôi hoa và Saga rất nhỏ. Tỉnh tâm lẫn Nguyệt Nhị không nghe rõ được là hai người đang nói cái gì. Nhưng điệu cười vừa rồi của Cao Lôi Hoa lại khiến cho Nguyệt Nhị và tỉnh tâm chú ý đến hắn. Ba ba, trong ba gian quá. Nguyệt Nhị khẽ nói với Cao Lôi Hoa. Thế á? Không phải thế chứ Cao Lôi Hoa gãi gãi đầu cười ha hả. Sau đó nhìn biết lệ tuy Cao Lôi Hoa cá rằng nàng này không chữa trị được cha con ba thác nhi, hắc hắc. Nếu quan minh ma pháp trị liệu mà có thể giải được người bị điểm á huyệt thì Cao Lôi Hoa đã chả thèm nói làm gì. Nhưng mà không chữa trị được rốt cuộc lại vẫn phải mình ra tay mới xong. Ban đầu Cao Lôi Hoa định để cho hai cha con này vĩnh viễn câm điếc luôn. Nhưng hiện tại Xem ra là vì hạnh phúc cả đời của con mình chắc tạm thời phải thả cho hai cha con tên này một con đường sống vậy. Thánh nữ biết lệ tuy dùng hẳn ma pháp trị liệu cao cấp cho ba thác nhi vì lúc nãy tiến vào nàng thấy A Mạc Đức chữa trị cho cha con ba thác nhi kia không thành công. Cho nên vừa ra tay nàng đã dùng ngay ma pháp trị liệu bậc cao. Nàng cũng không cho rằng nếu mình dùng ma pháp bậc thấp lại có thể trị được chứng bệnh mà A Mạc Đức không trị được. Bạch quan nhạc dần, sau khi thi triển ma pháp xong biết lệ ti thở hắt một hơi thế nào. Liệu có được không nàng hỏi? Ba thác nhi há mồm. Định nói gì đó. Nhưng gào tới mức mặt đỏ bừng lên mà vẫn giống như cũ. Không phát ra được một chút âm thanh nào. Tại sao lại có thể như thế được chứ biết lệ ti nhìn ba thác nhi với ánh mắt không thể tin nổi. Ma pháp trị liệu cao cấp vậy mà lại không có tí tác dụng nào. Đúng rồi, Đạo sư A Mạc Đức. Biết lệ ti suy nghĩ một lúc rồi quay lại hỏi A Mạc Đức tôi muốn biết tại sao bỗng nhiên bọn họ lại biến thành người câm biến thành người câm à. A mặt đứt cười khổ, rồi quay sang nhìn cao lôi hoa đứng bên cạnh. A là ngài làm sao biết lệ ti nhìn cao lôi hoa khẽ cười, rồi nói vị tiên sinh này, chúng ta lại gặp nhau rồi. A cao lôi hoa cười khẽ đúng thế. Không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau nhanh như vậy. Ba, hai người quen biết nhau sao? Saga đứng cạnh khẽ hỏi. A cũng chưa đến mức là quen biết, chỉ là từng gặp qua một lần thôi. Cao lôi hoa cười cười đáp. Rồi sau đó vỗ vỗ vai Saga và nói với Bích Lệ Ti tiểu thư Bích Lệ Ti. Để tôi giới thiệu với cô. Đây là Saga. Nó muốn làm quen với cô. Hả? À, xin chào ta là Bích Lệ Ti. Bích Lệ Ti đầu tiên thì sưởng sốt. Nàng không ngờ cao lôi hoa đột nhiên lại lôi một người ra nói thẳng là muốn làm quen với mình. Cho nên nhất thời nàng không kịp phản ứng. Tuy nhiên nàng vẫn đưa tay về phía Saga. Nguồn chuyện Saga cũng sửng sốt. Nó cũng không ngờ cơ hội làm quen mà cao lôi hoa vừa nói đến lại là như thế này. Cũng may Saga phản ứng cũng nhanh nhạy. Vội vàng đáp tôi tên là Saga Rất vui được quen biết với cô tiểu thư Bích Lệ Ti Saga nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng Nhìn thần sắc Saga Bích Lệ Ti khẽ mỉm cười Phải rồi tiên sinh cao lôi hoa Bích Lệ Ti nhìn cao lôi hoa nhẹ nhàng nói Xin ngài hãy khôi phục khả năng nói của cha con ba thác nhi này được không Dù sao hiện giờ cuộc họp phụ huynh sắp bắt đầu, nếu bọn họ không thể nói được thì không hay cho lắm. Nếu bọn họ làm sai cái gì thì xin Ngài Đại Nhân Đại Lượng tha thứ cho họ lần này đi. Cha con ba thác nhi ở bên cạnh nghe thấy thánh nữ thay họ cầu tình, vội vàng nhìn cao lôi hoa với ánh mắt mong chờ. Được rồi, lần này tôi nể mặt cô vậy. Cao lôi hoa nhúm vai đi tới cạnh cha con ba thác nhi, sau đó vỗ nhẹ vào người họ. Khẽ truyền chút ít lôi thần lực vào giải khai á huyệt cho hai tên này. Cha con ba thác nhi lại một lần nữa lại cảm thấy toàn thân tê rừng, sau đó căng thẳng nhìn cao lôi hoa. Tôi, tôi có thể nói chuyện chưa ba thác nhi kiếp động xem lại bản thân mình. Sau này hãy nhớ kỹ. Nói nhiều thì dễ mất lưỡi lắm. Cao lôi hoa cười ha hả, rồi quay lại vỗ vỗ vào người Saga, ý bảo tất cả sự tình còn lại đều giao cho nó. Kéo Saga tới nói chuyện với quan minh thánh nữ rồi, phần còn lại là dựa vào bản thân Saga thôi. Lúc này trong nhà tỉnh tâm, vong linh đại trưởng lão nhẹ nhàng đặt tiểu công chúa đang hôn mê lên trên chiếc giường nhỏ. Theo như lời Cao Lôi Hoa thì tiểu công chúa còn phải hơn ba ngày nữa mới có thể tỉnh lại được. Lúc này trong nhà chỉ còn lại có hai người đại trưởng lão và tiểu công chúa. À, còn có cả ly mê hoàng kim đáng yêu kia nữa. Tra lý vì muốn nhanh chóng tìm hiểu với thế giới con người sau hàng ngàn năm. Nên hiện giờ đã ngao du khắp nơi trong đế quốc rồi. Cao lôi hoa đưa tỉnh tâm và bọn nhỏ đi học phụ huynh. Sợ dĩ không mang ly me đi cùng là vì sau khi nó tiến sai còn chưa tiêu hóa hết năng lượng cuồng bạo kia. Nên bây giờ để nó ở nhà ngủ. Đúng là quan minh đế đô, chỗ nào cũng thấy khí tức làm cho người ta thật khó chịu. Vong linh đại trưởng lão khẽ thở dài. Từ sau khi đến quan minh đế đô quan minh ma lực sung túc ở đây khiến đại trưởng lão cảm thấy khá là bực bội. Đặc biệt, ở trong quan minh đế đô lại có một vài khí tức lúc ẩn lúc hiện không thua kém gì bản thân lão. Càng làm cho đại trưởng lão cảm thấy cực kỳ bất bối. Nếu không phải là vì cần chăm non bảo bảo thì có khi đại trưởng lão đã liều mạng đi tìm mấy kẻ có quang minh năng lượng khiến mình bức bối kia rồi. Hoặc là tránh xa mấy cổ khí tức quang minh khiến lão đau đầu này. Dù thế nào thì đại trưởng lão cũng không thích khí tức quang minh xuất hiện trong phạm vi hoạt động của mình. Uy, cả nhà cao lôi hoa đi lâu thế nhỉ? Đại trưởng lão ngóng ra bên ngoài khẽ than. Đột nhiên, lão cảm thấy có vài cổ quan minh lực lượng cường đại đang tiến về hướng này. Ai vong linh đại trưởng lão quát nhỏ, đồng thời trong chết mắt một cây cốt trượng trắng bệt xuất hiện trong tay lão. Mặc dù đang ở nơi có quan minh lực lượng dày đặc sẽ khiến cho vong linh đại trưởng lão không thể huy động được toàn bộ thực lực. Nhưng dẫu vậy... Lão vẫn là thánh cấp. Thực lực thánh cấp cũng không đến nổi bị chủ nhân của mấy đạo quan minh khí tức này làm cho tổn thương. Hờ! Vùng đất do quan minh thần chiếu cố không cho phép có một tia hắc ám mấy bóng người mang khôi giáp đặc thù hiện ra trong đại viện nhà tỉnh Tâm. Bọn họ đang mặc trên người chính là khôi giáp chúc phúc của quan minh thần điện. Đây là loại khô giáp đã trải qua lễ rửa tội của lực lượng quang minh có tác dụng phòng ngự lực lượng hắc ám cực kỳ tốt. Tòa án quang minh tổ 12 tiểu đội quang minh kỵ sĩ, phụng mệnh giáo hoàng tới quét sạch linh hồn hắc ám này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 112 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 112 Sự Dũng Mảnh của Vong Linh Đại Trưởng Lão 1, 2, 3, 6, 7 À, chỉ có 7 người mà thôi. Vong Linh Đại Trưởng Lão nhìn vào 7 kỵ sĩ mặc áo giáp chút phút đứng ở trong sơn Căng cứ vào khí tức của bọn họ. Vong Linh Đại Trưởng Lão cho rằng 7 tên này đều là Quang Minh Kỵ Sĩ Bập 6. So với thánh cấp bậc 7 thì vẫn còn kém xa. Quang minh thần điện không hổ là tôn giáo lớn nhất của nhân loại. Cường giả bậc 6 cũng có thể coi là nhân tài đứng đầu trên đại lục rồi. Thế mà bọn họ lại có thể điều động ngay lập tức được 7 người quả là một thế lực hùng mạnh. Tuy nhiên sự chênh lệch giữa thánh cấp với bậc 6 không phải là dựa vào nhân số mà bổ khuyết được. Đại trưởng lão cười ha hạ, hắc khí từ cốt trượng bên tay phải trở nên đậm đặc. Điều quan trọng nhất là vong linh đại trưởng lão lại là một vong linh đại pháp sư. Đối với một vong linh đại pháp sư thì nhân số từ trước tới nay chưa bao giờ là vấn đề đáng để lão phải lăng tăng. Lấy nhiều khi ít là truyền thống quan vinh của các vong linh pháp sư. Vong linh pháp sư rất ra thiết chiến thuật biển người. Đại trưởng lão quát to một tiếng rồi phát động phiêu vũ thuật bay phất phới trong sân. Đi kèm với đó là ánh sáng âm u tỏa ra từ cây cốt trượng đen sẫm. Chỉ có bảy mống thôi à vong linh đại trưởng lão nhe hàm răng sáng bóng trắng bóc với bảy tên quang minh kỵ sĩ này. Chỉ bảy tên các ngươi thôi mà muốn tin lọc linh hồn của ta cơ sao. Khặt khặt chỉ cần bảy người chúng ta là đủ đối phó với một lão già nhà ngươi rồi. Bày trận Bảy quan minh kỵ sĩ hét lớn một tiếng, rồi kết hợp thành một trận pháp kỳ quái. Trận vừa bày xong, khí thế của cả bảy tên lập tức tăng vọt. Nhìn quan minh đại trận của bảy tên này, ánh mắt đại trưởng lão chật lấp lánh không tệ, ít ra cũng phải như vậy chứ. Sau khi bảy người lập trận, đấu khí trên người họ không ngờ lại có thể đạt đến trình độ hài hòa, đồng nhất. Cứ như vậy, bởi vì tần suốt đấu khí giống nhau, lại hành động đồng loạt nên uy lực đấu khí lập tức tăng lên vài cấp bậc. Có điều các ngươi có bảy người nên ta cũng phải tìm vài tay trợ thủ cho đủ đôi, đủ cặp chứa nhỉ. vong linh đại trưởng lão cười ha hả. Tay phải vung cốt trượng lên. Miệng thì niệm dồn dập một loạt chú văn triệu hồi người bạn thân thiết nhất của ta các mổ cốt long chiêu hoán lời chú văn vừa dứt. Một động tối đen. Trống rỗng hiện ra trên đầu bảy tên quan minh kỵ sĩ. Không ngừng phát tán ra những luồng khí tử vong hùng mạnh. Không ổn rồi. Hắn ta là vong linh ma pháp sư không phải là hắc ám ma pháp sư bảy thánh kỵ sĩ kinh hô thông tin nhầm lẫn rồi là vong linh pháp sư hắn muốn chiêu gọi vong linh mau dùng đấu khí phá tan hắc động kia mau rõ lên nào bảy tên thánh kỵ sĩ đồng thanh quát lên bảy luồng đấu khí khí bạch bắn thẳng vào phía ngoài hắc động bên trên ở giữa không trung bảy luồng đấu khí hợp thành một Đấu khí khiết bạch sau khi hợp nhất còn thấp thoáng phát ra hào quang của bậc thánh đấu khí. Bảy đạo đấu khí này sau khi hợp nhất có thể đạt đến mức như kiếm thánh sử dụng thánh đấu khí luôn. Quả nhiên là cũng có lợi hại. Không tồi. Không tệ đâu đại trưởng lão khẳng khặt cười âm hiểm tuy nhiên. Như vậy mà nghĩ rằng ngăn trở được ta triệu hoáng hay sao? thật quá coi thường ta mà vong linh đại trưởng lão lại vuông cốt trưởng trong tay phải lên lập tức hắc động trong không trung nhanh chóng mở rộng gơ rơ a một tiếng gầm của rồng vang lên từ trong hắc động ngay sau đó một cái xương đầu cự long trắng ân ló ra khỏi hắc động một cổ long huy huy thế Uy áp của rồng kinh thiên hải địa đè xuống bên dưới. Tuy rằng là vong linh cốt long, nhưng long uy của cự long cũng không hề mất sau khi tử vong. Ầm một tiếng. Đúng lúc này, quang minh đấu khí của bảy tên quang minh kỵ sĩ kia chém mạnh xuống xương sọ của cự long. Rống cốt long trong hắc động lại phát ra một đạo long tức. Trong lòng tức còn ẩn chứa cả cảm giác phẫn nộ. Nó còn chưa kịp chui ra khỏi hắc động mà đã bị cắn trộm rồi. Tuy rằng đấu khí này có thể coi như thánh đấu khí sơ cấp. Nhưng không đủ gãi ngứa cho nó. Thậm chí còn không lưu lại được tí vết tích gì trên cái đầu lâu xinh đẹp của nó. Nhưng mà đây lại là sự đã kích trắng trợn đối với nó rồi. Rống. Cốt Long giận dữ gầm lên một tiếng. Toàn bộ thân thể lập tức đã vùng ra khỏi hắc động. Thân mình dài hơn hai mươi thước xoay vòng trên không trung. Hồng quan lập lòi sâu trong hút mắt trốn rỗng. Nhìn chầm chầm vào bẫy tên bò sát bên dưới. Trời đất ơi, là vong linh cốt Long bẫy tên quang minh kỵ sĩ nuốt nước miếng. Thông tin gửi lên sai lầm nghiêm trọng mẹ nó chứ, lần này không biết có còn mạng mà bò về được hay không nữa. Ha ha. Cát mổ cuối cùng ngươi cũng chịu tòi ra đây rồi. Nhìn cốt long trên không trung, vong linh đại trưởng lão cười lớn một tiếng, tay phải lại vung pháp trưởng lên. Một đạo hắc vụ màu đen bay về phía cốt long vong linh ma pháp phụ trợ cao cấp vong linh chi vụ xương mù vong linh vong linh chi vụ có thể tăng cường tốt độ thể chất và tùy từng thời điểm có thể bổ sung được năng lượng tiêu hao cho vong linh nhưng vong linh chi vụ lại là loại ma pháp trí mạng đáng sợ đối với nhân loại những người đụng chạm đến vong linh chi vụ đều sẽ bị trúng lời nguyền rũ đờ đẫn trúng kịch độc già yếu Vong linh chi vụ nhanh chóng bao vây toàn bộ thân thể của vong linh cốt Long. Điều này cũng chứng tỏ thực lực hùng mạnh của vong linh đại trưởng lão. Cốt Long dài hơn 20 thước thế mà cũng lại bị đám vong linh chi vụ bao bọc hoàn toàn. Sau khi được vong linh chi vụ bao quanh, vong linh cốt Long cứ như được tiêm thuốc kích thích, Ngâm dài một tiếng thể hiện sinh khí dồi dào. Cát một, để cho cái đám đuôi mù này biết tí lợi hại của ngươi đi. Vong Linh Đại trưởng Lão chỉ chỉ vào bảy tên quan minh kỵ sĩ đang đứng trên mặt đất. Rống, Vong Linh Cốt Long gầm một tiếng, rồi lao thẳng xuống bảy tên đứng dưới. Đối với bảy tên bò sát dám chém mình này, Cốt Long muốn lấy máu tươi của chúng để tẩy sạch sự vũ nhục vừa rồi của nó. Đừng nên cố chống chọi. Tránh khí thế của nó trước đã Nhìn theo cốt lông dán thẳng từ trên trời xuống Đầu lĩnh của bảy tên kỵ sĩ hô to một tiếng rồi nhảy sang một bên Tránh né đòn tấn công đầu tiên của vong linh cốt long Ha ha Để cho các ngươi tránh né dễ dàng như thế thì ta đây còn mặc mũi gì không Vong linh đại trưởng lão cười ha ha Vung trưởng lên cốt thủ cánh tay bằng xương bụt bụt vài tiếng. Liên tiếp những chiếc cốt thủ từ dưới mặt đất chui lên tiếp tóm chặt lấy cẳng chân bảy tên quan minh kỵ sĩ. Bảy tên này đang nhảy né thì bỗng cảm thấy chân níu chặt. Ngó xuống thì phát hiện ra là chân mình đã bị hai cốt thủ bám chặt rồi. Tên vong linh pháp sư chết tiệt bảy tên quan minh kỵ sĩ cùng lúc rốn lên. Chém những cốt thủ này đi Mau chém đi tên thủ lĩnh trong số quan minh kỵ sĩ hết to Lập tức sáu gã kỵ sĩ vội vàng chém thẳng xuống những cái cốt thủ trên mặt đất Nhưng khen một tiếng kiếm và cốt thủ chạm vào nhau không ngờ lại phát ra tiếng giòn tan như kim loại va chạm mạnh Một lực phản chấn chạy dọc trở lại theo thân kiếm Còn cốt thủ thì lại chả sức mẻ gì cả. Làm sao lại thế này được? Cốt thủ chỉ là ma pháp bập thấp trong vong linh ma pháp. Tại sao lại có thể như vậy chứ bảy tên kỵ sĩ đều kinh ngạc nhìn cốt thủ đang nắm chân mình. Cốt thủ chính là vong linh ma pháp bập thấp. Đối với quan minh kỵ sĩ mà nói chỉ dùng chút sức là có thể nhẹ nhàng thoát được ngay. Trong các cuộc chiến với vong linh pháp sư trước kia, cốt thủ cơ bản là không chịu được một giẫm nhẹ nhàng của họ. Nhưng hiện giờ cốt thủ đang nắm giữ chân bọn họ thì cứng rắn như thép. Kiếm trong tay họ cũng không phải là vật tầm thường, thế mà không ngờ lại không thể làm cho cốt thủ có mảy may thương tổn gì. Ha ha! Lịch sử đã sang trang mới. Chẳng lẽ vong linh ma pháp lại không thể cải thiện sao vong linh đại trưởng lão nhìn bảy tên kỵ sĩ quan minh phá lên cười. Một chiêu cốt thủ này đã trải qua cải tiến của đại trưởng lão bập thánh cấp thành cốt thủ tiến hóa bản. Do đó, mức độ cứng rắn còn hơn cả kim loại bình thường nữa. Vì cốt thủ này giữ chặt nhất thời bảy tên quan minh kỵ sĩ cũng không thoát thân ra được. Lúc này trên bầu trời cốt long đã cách đầu bọn họ chỉ chừng 10 thước. Long trảo của nó đã lù lù hiện rõ ràng, phong linh chi vụ trên lông trảo lại kiếp thiết thần kinh của cả 7 kỵ sĩ. Không có cách nào khác nữa rồi. Đành liều mạng thôi. Sử dụng mật kỹ cuối cùng tên đầu lĩnh của đám quan minh kỵ sĩ rống lớn một tiếng tin tức tình báo đã sai lầm quá nghiêm trọng. vốn dĩ cứ tưởng rằng đây chỉ là một cường giả hắc ám hệ. phải biết rằng hắc ám hệ trải qua sự chèn ép lâu dài của quan minh thần điện đã không còn hùng mạnh gì nữa rồi. bảy người bọn họ chỉ cho rằng vong linh trưởng lão giỏi lắm là đạt đến thực lực vật sáu thôi. nhưng mà tình hình hiện giờ thì cho thấy. Tuy vị vong linh pháp sư trước mặt đây không có triển khai đôi cánh nguyên tố, nhưng căn cứ vào việc lão thoải mái nhẹ nhàng gọi vong linh cốt long siêu cấp đến thì chứng tỏ lão chắc chắn là một vong linh pháp sư bậc bảy thánh cấp. Lúc này, hy vọng duy nhất của bọn họ cũng chỉ còn mật kỹ cuối cùng nữa thôi. Liều mạng Mật kỷ hợp thể bảy tên quan minh kỵ sĩ đồng thanh hô lên khí thế bi tráng cứ như liệt sĩ cách mạng vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 113 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 113 để khô lâu kết thúc sinh mệnh của ngươi.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 Lúc này, hy vọng duy nhất của bọn họ cũng chỉ còn mật kỹ cuối cùng nữa thôi. Đối mặt với cường giả bậc bẫy, cho dù là chạy trối chết cũng không có khả năng. Trừ phi lão chịu buông tha ngươi chứ nếu không thì bằng vào thực lực của vài tên kỵ sĩ như bọn họ thì tuyệt đối không thể thoát khỏi tay cốt lông và vong linh pháp sư. Liều mạng Mật kỷ hợp thể bảy tên quan minh kỵ sĩ hô hoán, khí thế bi tráng cứ như liệt sĩ cách mạng vì tổ quốc vậy. Hợp thể là kỹ năng đặc biệt dành cho kỵ sĩ của tòa án quan minh. Chỉ cần trong một thời gian ngắn ngũi là có thể chuyển dời toàn bộ năng lượng của sáu người dồn vào một người. Sau đó kẻ cầm đầu này có thể tạm thời đạt được sức mạnh gấp đến bảy lần thực lực của mình. Điều kiện sử dụng hợp thể khá khe khắc, đầu tiên là 7 người tham gia đều phải có đấu khí cùng một thuộc tính. Điều này thì cũng không khó vì mọi người trong quan minh thần điện đều tu luyện quan minh đấu khí cả. Nhưng cái khó ở đây chính là năng lượng đấu khí của cả 7 người này phải tương đương với nhau. Nói cách khác có nghĩa là 7 người này không chỉ là sử dụng đấu khí có thuộc tính giống nhau. Mà hơn nữa là năng lượng đấu khí cũng phải giống nhau. Thực lực của bảy người phải hoàn toàn tương xứng. Hơn nữa, sự phối hợp giữa bảy người cũng đòi hỏi phải có độ ăn ý cao. Một khi đã hợp thể chỉ cần một người sơ sẩy là cả bảy người đều đến ra mắt quen minh thần vĩ đại luôn. Vong linh đại trưởng lão hướng thú nhìn bảy tên quan minh kỵ sĩ đang chật vật với vong linh cốt thủ cường hóa của lão.